các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nguyên bật bật. Kèm theo đó là những tiếng rít lên và những tiếng gào thét ghê rợn, khiến cho người trong nhà phải buột rồ hết cả chân tay. Ông Mạnh tay cầm kiếm nhìn về phía những cái ăn trái miệng ông ta hỏi: "Ngọc Lam, đã nhìn thấy cái cây nào chưa?" Ngọc Lam chỉ về phía cây gốc mít và nói: "Cây kia ông ạ." Ông Mạnh nhìn về phía cây mít đó. Quả nhiên trong khắp vườn cây thì cây mít này to lớn lạ thường. Thêm vào đó là các cây khác cây nào cũng cạnh và ngọn rung lên ầm ầm, duy trì có cây mít đó là vẫn đứng lặng im như tờ mà thôi. Ông Mạnh đưa cao cây kiếm lên như thể sẵn sàng. Thế rồi, ông quay qua bảo Ngọc Lam, "Cháu theo sát lưng ông nhé." Sau đó ông Mạnh tiến bước thẳng xuống vườn cây ăn trái rậm rạp. Theo sát sau lưng ông là Ngọc Lam. Ngay khi hai người vừa đặt chân xuống mảnh vườn, tức thì Từ vô số ăn trái là những bóng trắng và bóng đen Tóc dài tóc ngắn với đủ các gương mặt quái dị lao về phía hai người Ông Mạnh đi trước cầm thanh mộc kiếm vung lên chém mạnh và những vong quỷ đó Chỉ thấy lưỡi mộc kiếm chém vào bọn họ là lập tức bọn chúng tan thành mây khói và biến mất Cứ như thế phải không biết bao nhiêu vong quỷ hiện ra ngăn chặn hai ông cháu Phải mất tần 5 phút thì ông Mạnh và Ngọc Lam mới tiến được tới cái cây gốc mít đó Ngọc Lam như hiểu rõ mình cần phải làm gì. Vừa tới được gốc cây, cô đã ngồi xuống ngay ngắn ở vị trí thiền. Ông Mạnh thì nhanh tay lấy ra một đinh gỗ cắm xuống đất ngay trước mặt Ngọc Lam. Tức thì, cả cái cây gốc mít như sáng bừng hẳn lên trong màn đêm. Cây mít này lại tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Ngay khi Ngọc Lam vừa ngồi vào vị trí thiền, tức thì, tất cả luồng vong quỷ vội tập trung và đổ dồn về phía cô. Cứ như thể chúng muốn giết chết nhỏ đó vậy. Ông Mạnh lúc này, mỗi cầm kiếm đứng ở ngoài mà lao vào ngăn cản bọn vong quỷ để cô ngồi thiền. Và rồi cứ như thế, không biết bao nhiêu vong quỷ đã hiện ra để cố tìm cách đoạt lấy sinh mạng của Ngọc Lan. Được một lúc thì bỗng ở trên cây cao gần đó hiện ra một vong nữ áo trắng với mái tóc đen dài trắng chít trên khắp các cành cây. Đột nhiên, một đoạn tóc của vong nữ này dài ra và vi thẳng về phía Ngọc Lan. Ngay khi ông Mạnh phát hiện ra được đoạn tóc dài đó, thì nó đã siết lấy cổ Ngọc Lam. Thế nhưng dù bị siết cổ, Ngọc Lam vẫn bình thản và cố tập trung vào việc ngồi thiền. Ông Mạnh lao tới dùng thanh mộc kiếm đó chém đứt đoạn tóc đó. Thế rồi, ông ta dùng lục phi thanh kiếm đó thẳng về phía vòng tóc quỷ dài. Chỉ tiếc là ngay trước khi thanh mộc kiếm đó chạm được vào vòng quỷ thì nó đã biến mất. Thanh mộc kiếm bị ném mạnh vào thân cây gãy làm đôi. Nhận thấy rằng ông Mạnh đã không còn vũ khí, nghĩ đến đây Toàn bộ vong quỷ vội tập trung hết về phía ông ta. Thế nhưng dù thanh mục kiếm đã bị gãy, nhưng ông mạnh vẫn không hề run sợ. Ông mạnh rút từ trong túi ra 7 lá bùa bằng gỗ, ông đưa lên trời cao hồ lớn, hỡi mục thần, xin người hãy ban sức sống cho những chiến binh thực vật, xin người hãy giúp con làm sạch vùng đất này. Khẩn dứt cầu, ông mạnh tung 7 lá bùa bằng gỗ lên trời. Tức thì, 7 lá bùa này như có thể lực vô hình khiến chúng cứ bay lơ lửng trên trời và xoáy thành hình vòng tròn. Chỉ trong tích tắc, từ vòng tròn trên không trung bỗng hiện ra 7 chiến binh, trên người là những bộ quần áo xanh lục và tay kiếm cầm mọc lao xuống chém túi bụi những vong quỷ. Ông Mạnh sau khi thấy một binh đã ra tay thì vội ngồi xuống bên Ngọc Lam và bắt đầu tụng niệm một thứ kinh dị đó. Trong cái cảnh hỗn loạn này, con vong quỷ tóc dài lúc nãy mới hiện ra. Lần này, nó tạo ra mấy đoạn tóc dài rồi lao về phía Ngọc Lam. Ông Mạnh như phát hiện ra, ông ta mở mắt dùng tay chặn một đoạn táp lại, thế nhưng những đoạn táp khác đã siết chặt cổ ông và trông ta lên cạnh cây mít. Những đoạn táp khác lúc này cũng bắt đầu siết chặt lấy cổ tay của Ngọc Lam mà treo cô ta lên cạnh cây. Ông Mạnh bị một đoạn táp siết chặt vào cổ treo lơ lửng trên cây, hai tay thì cố giằng đoạn táp ra, hai mắt thì sợ hãi khi nhìn thấy Ngọc Lam đang bị những đoạn tấp khác siết chặt và treo lủng lẳng ở cách đó không xa. Ngọc Lam cho rõ đang trong tình thế nguy kịch tính mạng, thế nhưng cô vẫn không hề khóc, Ngọc Lam chỉ cố gọi. "Ông, ông ơi!" Ngay khi mọi việc quá muộn, bất ngờ cả cây mít bỗng rung lên bần bật. Thế rồi gió to nổi lên, lá mít rụng ra tạo thành những lưỡi dao sắc nhọn bắn về phía những vong quỷ và con quỷ tóc dài. Chẳng mấy chốc Mạc Cả Ngọc Lam và ông Mạnh đã được thả ra. Ngay khi vừa tiếp đất, cả hai ông cháu lại ngồi thiền. Đến tầm 1 phút sau, khi đã tụng niệm đủ, ám khí của cái vùng đất bị nguyền rủa này như Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net